trung tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu tác phẩm cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền tập một tác giả vô thường nhà xuất bản hội nhà văn chẳng phải nhờ xe chẳng phải nhờ ngựa cũng chẳng phải nhờ đôi chân thật nhanh thật khỏe mà người đời có thể đi qua hết những bất an đến được nơi bình yên chỉ khi làm chủ được tâm mình không còn để những điều tầm thường cuốn đi khi đó mới có thể đi qua hết những bất ổn đến được bình yên Thay lời tựa, lời tháng năm nơi đây mùa nắng chưa qua hết mùa mưa cũng chỉ mới bước một chân về để tháng năm dùng d ằ n mơ hồ dở dang như một điều chưa thể gọi tên ngày xưa người mang tuổi hai mươi của mình xuôi dòng về nơi phố thị ta mang tuổi hai mươi của mình ngược dòng về khép cửa chép những câu kinh xưa mỗi người về gồm hết những tháng năm tuổi trẻ để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này kẻ ngược dòng người xuôi dòng ngược hay xuôi đều có khó khăn của nó cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc chính là cuộc sống lâu lâu ta lại ghé về phố thị tháng năm có cương ngọc lan thơm n h ẹ nhẹ nhìn dòng người ngược xuôi một lát rồi về lâu lâu người lại đến ngồi dưới hiên chùa nhìn một đoá sen trắng vừa nở lắng lòng nghe một thời kinh rồi đi người về ngồi trước phật chẳng cầu xin gì chỉ để tâm tĩnh lặng như mặt hồ sớm mai để soi mặt mình trong đó xem có khác xưa nhiều không để biết mình phải buông bỏ điều gì giữ lại điều gì để được nói thương người con đã về những chiều mưa đường trần người ướt áo nơi đây mưa thoang thoảng hương trầm ấm từng trang kinh xưa nơi kia mưa về ướt lòng phố lạnh nơi đây ngọn núi ngàn năm vẫn nguyên vẹn và bình thản qua bao mùa gió mưa ta cũng đã về lại núi làm bạn với đỉnh núi ngàn năm bình thản trong cuộc sống có những thứ khi cố ôm hết vào lòng để chỉ giữ riêng cho mình nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng nó lại trở thành vô giá khi một lần dốc hết lòng mình cho đi người hiểu ta muốn nói gì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 đem hết cả nửa đời phong sương phiêu b ạ c gom góp hết cả nửa đời hơn ư g thua mang tất cả những lời danh tích góp suốt chừng ấy năm vẫn chưa đủ để đổi được cho mình một buổi sớm mai bình yên phật mỉm cười thật hiền người mỉm cười xa xăm q u a ra để đến được nơi bình yên không phải chen lấn tranh giành nhau để đi mà là một lần quay đầu dừng lại để có được bình yên trong tay không phải dành v ự t gom góp nắm giữ thật nhiều mà là một lần biết mở tay ra và đặt xuống nhìn dòng người trong chốn bụi hồng tấp nập ngược xuôi đẩy nhau đi thoáng buồn khi biết người vẫn còn tất bật ở đó chốn bụi hồng ồn ả và đầy màu sắc câu kinh xưa lại tĩnh lặng và trong suốt như gió giữa hư không mấy ai nghe được mấy ai thấy được lời kinh trong lòng bàn tay hai khi nhận ra chính mình đã tạo ra những tội lỗi ấy khi đó sẽ thấy mình đủ sức chịu đựng mọi đắng cay nỗi đau luôn là thứ đủ khả năng thay đổi một con người có kẻ mỗi khi nghe lòng đau quay nhìn lại mình thấy nỗi đau đó bắt đầu từ ánh mắt lời nói việc làm không tốt của chính mình ngày hôm qua nghe nỗi đau phơi đi trong một nụ cười thấy nỗi đau nhẹ tên sau một lần nhìn lại do chính bản thân mình có kẻ mỗi khi nghe lòng đ a u lại nhìn đến những người chung quanh tìm xem nỗi đau mình đang chịu nhận đã bắt đầu từ ai ở đó rồi nghe nỗi đau lớn thêm lên bởi những dằn vặt hận thù những con người ấy đã làm mình đ a u thật ra nỗi đau rơi vào cuộc đời chỉ là một thời điểm không kéo dài nhưng cho bởi một suy nghĩ không đúng do một lần động niệm chúng ta đã giữ nỗi đau ở lại trong lòng rất lâu thành một vết thương không ai nhìn mãi vào lỗi lầm của người mà thấy lòng bình yên không ai chỉ nói mãi những lỗi lầm của người mà lớn thêm lên tháng Tư, n núi đã cuối mùa nắng tối qua có cơn mưa đầu mùa rất to từ cuối tháng ba cây cối bắt đầu đâm chồi non Núi đã đầu bắt lời kinh trong lòng bàn tay ba những điều đáng sợ lại không biết lo sợ những điều trân trọng không đáng sợ lại lo sợ người mãi chất chứa trong lòng suy nghĩ như vậy sống như vậy có đi đâu cũng không thể tránh khỏi những bất an những việc làm mang đến hậu quả đáng sợ nhưng không biết sợ nên chưa từng đủ ngập ngừng mà dừng lại nên ngày ngày vẫn thản nhiên gom góp gió cho một cơn bão lớn ngày mai những việc làm mang đến kết quả vui nhưng lại lo sợ nên chưa từng đủ can đảm để theo đuổi đến tận cùng sợ khó khăn nên bỏ cuộc sợ dài lâu nên dừng lại rồi sống những ngày như không sống một kiếp người như không người đang lo sợ điều gì có người sợ lòng người rộng mà không dám đi qua sợ chết c ì m trong đó không dám mở lòng ra thương người thêm một lần nữa có người sợ lòng người sâu mà không dám nối dài sự chân thành sợ giới không tới sợ chạm không được không dám thương người hơn hôm qua có người sợ bị lãng quên mà không dám tĩnh lặng sợ bị khuất lấp sợ bị phai nhạt có người sợ không ai nhìn theo nên khi bước đi chưa từng quay đầu nhìn lại có người sợ tổn thương mà thu người lại làm kẻ lạnh lùng có người sợ chân thành của mình người không nhận nên dù muốn nói gì đó nhưng lại thôi có người sợ cô độc nên cả đời đi mãi về phía đám đông Lời Kinh trong lòng bàn tay bốn đừng nói những lời đừng làm những việc để người phải tổn thương đừng mãi nuôi dưỡng oán hận trong lòng kẻ làm người khác phải nhận lấy tổn thương rất đáng hổ thẹn kẻ mãi nuôi dưỡng oán hận trong lòng càng đáng hổ thẹn hơn đáng hổ thẹn cho người chỉ biết xem thường kẻ khác nhưng đáng phải hổ thẹn hơn là người mãi tin mình cũng tầm thường như người ta nói đáng hổ thẹn cho người vì muốn giành lấy một vị trí tốt cho mình mà s ô n g ã kẻ khác nhưng đáng hổ thẹn hơn là người bị ngã nhưng không chịu đứng lên đáng hổ thẹn cho người luôn mang đến những khó khăn cho kẻ khác nhưng đáng hổ thẹn hơn là người khi mới gặp khó khăn đã vội từ bỏ ước mơ của mình đáng hổ thẹn cho người thường làm kẻ khác phải tổn thương nhưng đáng hổ thẹn hơn là người luôn tìm cách cất giữ những oán hận trong lòng sau mỗi lần đối mặt với tổn thương kẻ mãi nuôi dưỡng oán hận trong lòng như tự cắt vào da thịt mình rồi mong chờ người khác đ a u lời kinh trong lòng bàn tay năm rồi ai cũng có những ngày chỉ còn muốn nói những lời chân thật những lời nói ấm như bàn tay không còn muốn nói những lời làm đau ai nữa không còn muốn xô đẩy ai nữa trái tim trong khoảnh khắc đấy tinh khiết như giọt nước đầu nguồn trong trái tim người đời phần để chứa yêu thương hẹp lắm chỉ đủ chỗ cho một vài người thương thật thương phần chân thành cũng ít lắm chỉ đem ra khỏa lấp được vài lầm lỗi của người là cạn rồi bất an theo những điều chưa bao dung nặng nề theo những thứ chưa đủ mạnh mẽ để buồn xả và lên đên theo những thị phi của người đời nhờ sợi neo dài buông thả định tận đáy sông hồ mà chiếc thuyền nhỏ không còn lên đên nhờ từ tâm đủ lớn để xuyên qua hết những lỗi lầm và chạm vào được lòng người tâm mới bình thản một nụ cười trong g i e o giữa cuộc đời khói bụi này nhất định không phải là ngây thơ mà là c ă n g đ n g lời kinh trong lòng bàn tay sáu khi tâm loạn động những suy nghĩ lời nói việc làm không còn thiện nữa khi những việc làm không còn thiện ngày mai nhất định không thể vui điều tốt đẹp nhất là khi chúng ta vẫn giữ được một suy nghĩ thiện trong tâm vào những ngày trong tay không còn gì với một người biết cách giữ lại hạt giống sẽ luôn giữ được tâm bình thản khi đứng trước cảnh điêu tàn vì biết những điều tốt đẹp vẫn đang nằm gọn trong tay của họ một người có thể sống lương thiện trong những ngày rất đắng cay nhất định sẽ là người chiến thắng sẽ là người bình yên vì bình yên chỉ đến với những trái tim có sẵn chỗ cho nó có người gieo hạt giống vào đất được vài hôm lại đào lên xem thử hạt đã nảy mầm chưa chúng ta đừng quá lo lắng hoang mang đến mức phải quay lại đào bới những hạt giống thiện đã gieo trồng vào cuộc sống chỉ để xem thử nó có phát triển hay không khi mỉm cười khi từ bi khi thiện lành bình yên sẽ đến có thể ngay lúc đó chúng ta chưa nhìn thấy nhưng có một bình yên đang đến rất gần lời kinh trong lòng bàn tay bảy với một người chọn những điều thiện làm tài sản họ sẽ tránh những suy nghĩ không lành tránh những lời nói không hay tránh những việc làm không thiện đáng cai trong cuộc đời không dính vào người ấy được cách để xóa hết nỗi buồn là cất nó vào một nụ cười sẽ chẳng còn ai tìm thấy nỗi buồn đó nữa cách để xóa hết những đắng cay là cất nó vào một suy nghĩ thiện một lời nói thiện một việc làm thiện để những đắng cay không còn kiểm soát cuộc sống hiện tại để không vì đắng cay mà động tâm tạo ác nghiệp cho những đắng cay ngày mai sẽ không còn dấu vết của đắng cay đó nữa một trong những thử thách bản thân t h ậ t sự là tử tế với những điều không tử tế với mình thực ra người đời không phải ngẫu nhiên mà rơi vào đắng cay do tâm thiện quá nhỏ chưa đủ chỗ cho một bàn chân để khi cơn gió chướng từ cuộc đời ập đ ế n t r a o đảo rơi khỏi tâm thiện quá bé nhỏ của mình rồi ngã vào d ự t sâu giá mà tâm thiện lớn hơn để có thể đứng vững vàng trong đó Trước mọi chuyện. không có gì là quá nặng với những người đã biết cách đặt xuống không có gì là quá đáng cai với những người có tâm từ bi mỗi khi thật buồn có người lại về ngồi trước phật chỉ để được nhìn vào đôi mắt thật hiền của người người cũng từng đi qua thế gian cũng từng gánh chịu những nỗi đau trần thế nhưng người vẫn nhìn lại thế gian giữa đôi mắt thật hiền như vậy nhìn vào đôi mắt của người rồi học được sức mạnh của từ bi lòng người không đủ khả năng chứa cả bình yên và đ ắ n g c a y cùng một lúc nên chọn thứ gì để cất giữ trong đó là sự lựa chọn của mình lời kinh trong lòng bàn tay Tám đừng xem thường những điều nhỏ nhặt cho rằng chúng chẳng đáng gì nên biết những giọt nước r ơ i mãi cũng đầy chiếc bình to kẻ trí sở dĩ hoàn thiện được mình cũng do biết tích góp từ những điều rất nhỏ gom góp những buổi sớm mai bắt đầu bằng một nụ cười bất kể ngày hôm qua đã kết thúc ra sao ta có những tháng ngày bình yên g ồ m góp những lần đứng lên sau thất bại ta có những bước chân bước đều qua khó khăn trong cuộc sống gom góp niềm vui từ những điều giản dị ta có được hạnh phúc chân thật gom góp những lần hiểu nhau ta có cho mình một người bạn gom góp từng bình thản từ những được mất hơn thua ta có những bước chân an nhiên đi qua cuộc sống xô bồ đầy bụi này lời kinh trong lòng bàn tay chín h bức tranh đẹp hay xấu là do người quả sĩ cuộc đời khổ hay vui là do những việc làm của mình mỗi bước chúng ta đi là một phần của con đường phía trước mỗi suy nghĩ mỗi lời nói mỗi việc làm là một phần của cuộc đời mình buồn vui bắt đầu từ đó có người vẽ ra phía trước mình con đường thật đẹp nhưng chưa bao giờ bước đi cuộc sống là những gì chúng ta đã làm không phải sẽ làm có người d ộ i vã đặt chân vào một con đường rồi q u a n g mang không biết nên đi tiếp hay quay lại dù đi tiếp hay quay lại những bước chân đó cũng sẽ trở thành một phần cuộc đời mình có người mãi nhìn cuộc đời như hôm qua nói những lời như hôm qua làm những việc như hôm qua đã làm nhưng lại chờ mong những đổi thay sẽ rất khó khăn khi chọn cho mình sự lương thiện để sống nhưng nếu vì những điều dễ dàng trước mắt mà làm những việc không thiện rồi nhận lại kết quả từ đó khi đó nhất định phải khó khăn bội phần hạnh phúc hay bất hạnh xét cho cùng cũng là một sự chọn lựa của chính mình lời kinh trong lòng bàn tay mười vòi ác và bạn ác đều rất nguy hiểm nhưng bạn ác nguy hiểm hơn vòi ác chỉ làm hại thân còn bạn ác làm hại cả thân và tâm vòi ác chỉ hại ngay lúc này bạn ác hại đến cả mai sau nữa ngày buồn nhất có lẽ là ngày phải miễn cưỡng chọn cho mình một nụ cười để ngăn cho nước mắt không tràn ra buồn nhiều nhưng không muốn ai nhìn thấy vì phía sau nỗi buồn đó có bóng dáng một người mà ta từng gọi là bạn một người đến và rủ ta đi về phía những ngày rất tối chỉ cho ta thấy những điều âm u đưa cho ta nghe những điều để tâm phải động giúp ta gieo vào đời mình những hạt giống không lành để hiện tại phải buồn để ngày mai còn nhiều phiền não tôi lại muốn nói về những người bạn tốt có kẻ dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp được thời gian để đến ngồi với bạn khi nghe bạn mình buồn có kẻ nghe bạn buồn vội vã đến quên cả việc thu xếp cho ổn thỏa những công việc của mình những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để chia sẻ từng nỗi buồn người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ với họ từng niềm vui Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây chiếc áo ấm nhất bền chắc nhất được dệt nên từ những suy nghĩ hiền hậu từ tâm niệm không sân hận không kết oán thù không khởi suy nghĩ ác một trong những khoảnh khắc ấm nhất trong đời người là khi nhìn lại những ngày g i ô n g bão đã qua và thấy trong những ngày đó ta đã không bỏ rơi chính mình một lần khởi ác niệm là một lần bỏ rơi chính mình để mặc cho những biến cố lấy hết những điều thiện trong lòng đi một lần kết oán thù là một lần bỏ rơi chính mình để mặc cho sợi dây oán thù quấn quanh đời mình muôn nghìn mối một lần khởi tâm sân hận là một lần bỏ rơi chính mình để cho ngọn lửa hận thù của thế gian mặc tình thiêu đốt một lần thôi hiền hậu là một lần bỏ rơi chính mình để mặc cho những khắc nghiệt cuộc đời s xô nghiêng khi nhận ra thứ đáng giá nhất mà con người có thể sở hữu được chính là trái tim bình yên chúng ta sẽ tự biết cách chọn chất liệu thích hợp v ệ cho mình chiếc áo thật ấm thật bền khoác lên người đi qua t h ị gian vô thường Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây Hai có những người bạn đối đãi nhau như hoa ấn tượng nhau bởi danh vọng địa vị quen nhau bởi nhan sắc trở thành bạn với nhau bởi những điều phù hoa còn ở lại với nhau cũng chỉ nhờ những điều phù hoa bên ngoài còn chưa mất hoa còn đẹp người ta cài lên tóc kết thành vòng đeo lên đầu lên tay h o a tàn người ta bỏ đi thanh xuân chỉ là một nét vẽ rất ngắn trong bức tranh đời người danh vọng địa vị quyền lực những điều phù hoa luôn rất mong manh có những người bạn rất mong manh có những người bạn sẽ không ở lại khi chúng ta chẳng còn gì nữa khi bắt đầu từ đâu sẽ kết thúc tại đó đến từ phù hoa cũng sẽ theo phù hoa mà đi mất người rung động trước một người bạn lung linh phù hoa hay cay mắt với một người bạn cũ lời kinh trong lòng bàn tay mười ba có những người bạn đối đ ạ i với nhau như chiếc cân tính toán với nhau rất nhiều cân đo với nhau mọi thứ xét nét với nhau từng ly hơn thua với nhau từng chút thương thua được mất nặng nhẹ có qua mới có lại có nhận mới có cho chẳng cho không nhau được một điều gì dù chỉ là một suy nghĩ còn danh dự còn địa vị còn một sức nặng trong xã hội người ta còn cúi xuống còn nâng lên ngày trắng tay ngày không còn gì thì người bạn cũng mất song phẳng như một chiếc cân khi mọi chuyện đã qua khi đã bình thản để nhìn lại có khi nào người nghĩ mình đã từng làm bạn với một chiếc cân và bản thân mình cũng từng là một chiếc cân lời kinh trong lòng bàn tay mười bốn có những người bạn đối đãi với nhau như núi trong cuộc sống có những con người làm chúng ta ngạc nhiên rất nhiều cách người ta đối xử với nhau đơn giản nhẹ nhàng nhưng bền bỉ và tha thiết lắm mặc cho biến cố xô đẩy mặc cho phù hoa cuốn xô mặc cho thời gian cắt s é n hết những thanh xuân ở mỗi người có một người ngày xưa vẫn còn ở đó như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù vững chãi đứng đó qua những ngày mưa bão bình t h ẳ n g qua những mùa hoa rừng thoang thoảng mơ hồ nở rồi tàn sau những tháng năm phiêu b ạ c ai cũng l ắ m lem bụi ai cũng mang trên mình đầy vết thương quay nhìn lại đôi khi ta còn không nhận ra được gương mặt ngày xưa của mình nhưng có một người vẫn nhận ra ta là bạn vui đúng không niềm vui trong thế giới vô thường này đôi khi chỉ là khi có một người nhìn thấy được một chấm buồn trong mắt của mình khi tất cả những người chung quanh chỉ nhìn thấy ở đó một nụ cười bình thản mạnh mẽ hạnh phúc trong thế giới vô thường này chỉ là vậy có được một người bạn cho mình giữa ba ngàn thế giới mênh mông mênh mông bé nhỏ hơn hạt bụi nhưng cũng đủ làm người ta cay mắt bất kỳ khi nào ta cất tiếng gọi nhất định sẽ có tiếng trả lời như tiếng vọng lại từ một ngọn núi trầm mặc ngàn năm thiết tha thiết tha có kẻ cố gắng để có được thật nhiều bạn bè có kẻ cố gắng chỉ để có được cho mình một người bạn bình thản vững chãi trầm mặc như ngọn núi ngàn năm lời kinh trong lòng bàn tay mười lăm có những người bạn đối đãi với nhau như đất đất chắc chiêu cất giữ từng hạt giống nuôi hạt giống nảy mầm nâng đỡ mọi thứ để cuộc đời b ớ c hoang u người bạn như đất chắc chiêu cất giữ từng hạt giống thiện nuôi lớn thành những s ữ mai bình yên để c o người thấy mình không cô độc giữa ba ngàn thế giới mênh mông có đôi tay như đất vẫn còn cất giữ những trong trẻo của ngày xưa có người sẽ lại cần đến nó sau khi đi ngang qua phố chợ rồi mất sạch trắng tay có người sẽ về nhận lại có đôi chân như đất v ẫ n c h ả y ở đó đi chung với nhau qua hết những vực sâu Có、lời nói như đất lập hết nhung yết thương lam s u n l i g long người có anh mắc như đất yên lung nhìn thấy long người b a n mình như chí la nó có trái tim như đất um như nắng sớm ô tần hạch yong v i a n g um n h u n hết nhung m o n phiên rồi gởi lại chong ư ờ i tất ca nhung bin in có người